nữ hoàng ai cập tập 26 tâm sự a si sư men sư bị caron cắn thì la lên ôi trời sao nàng lại cắn ta caron sững lại ơ tiếng ai nghe quen quá chẳng lẽ là hoàng đế men sư men sư nhìn caron và nói ta đây chứ ai cô em cắn đau quá đấy caron quay lại nhìn thấy men sư thì vô cùng mừng rỡ reo lên ôi men sư đúng là chàng rồi men sư nói Ta đây chứ ai, sao không cắn nữa đi, cô em bướng bỉnh. Caron ôm chầm lấy Menphoi sư và nói: "Hoàng đế Menphoi sư, em biết thế nào chàng cũng tìm ra Caron này mà. Hu hu. Menphoi sư, chàng có đau không? Em xin lỗi vì lỡ miệng." Menphoi sư ôm chặt Caron và nói: "Hừm, cắn người ta chạy máu rồi hỏi có đau không, cô em hay nhỉ?" Caron mừng rơi nước mắt nói: "Thôi mà, để từ từ người ta xin lỗi chứ, chàng phải thông cảm." Lúc nãy em đang trong cơn hoảng loạn, cứ tưởng bọn cướp đuổi đến nơi. caron ôm chặt men sư và khóc như mưa. Tất cả mọi chuyện là tại Ragasu cả. Hắn đã lập mu mời em sang Babylon để bắt nhốt, gây áp lực với Ai Cập. Chính hắn đã kề dao vào cổ Unasu và Ruka, buộc em viết lá thư đó cho chàng. Em lo cho tính mạng hai người ấy nên buộc phải viết bức thư. Sau đó hắn giam em trong hồng tháp Babel. Em và Ruka, Unasu cố tìm cách thoát ra ngoài mà không được. May sao có Hà San đã tìm ra chỗ em bị giam Mọi chuyện sau đó thì chàng đã biết Em xin lỗi Đã để chàng lo sư vẫn ôm chặt Caron và nói Không, nàng đừng nói thế Chính ta cũng có lỗi vì thiếu cảnh giác với Ragasu Nàng trở về bình yên Thế này là tốt lắm rồi Đợi mãi, không thấy nàng về Ta sốt ruột quá, vượt biên giới tìm đến Babylon Đến nơi mới biết nàng đã thoát khỏi bàn tay Ragasu Tiến vào sa mạc tự thần Thế là ta tìm thấy nàng Caron vô cùng hạnh phúc ôm chặt lấy men phui sư cuối cùng chúng ta đã tìm ra nhau men phui sư ơi có phải em đang nằm mơ không men phui sư ôm chặt carol vỗ về và nói không đâu hoàng phi của ta đây là sự thật ngày mai chúng ta sẽ trở về ai cập từ nay không có gì ngăn chở chúng ta được nữa quân ai cập đã chạy tới nơi bề hà kìa men phui sư nhìn lên và nói mini -e đấy quân ai cập hô vang Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế carol hạnh phúc nhìn đoàn quân Ai Cập và nói Xin chào Minie và quân lính nói Chúc mừng Hoàng Phi bình an, vạn vạn tuế Caron nói Tướng quân Minie, ngài cũng cất công tới đây à Minie đáp Vâng, thần hộ giá hoàng thượng đi tìm lệnh bà Mừng lệnh bà bình an Minie và toàn quân Ai Cập quỳ xuống Hoàng Phi vạn tuế Caron chạy tới đỡ Minie và nói Tướng quân và anh em binh sĩ đã nhập công vì tôi. ơn này Carol ghi mãi, không bao giờ quên đâu. Minie đáp: Lệnh bà đừng nói thế, kẻo thần đắc tội. Carol nói: Ôi, tất cả đứng lên đi chứ, sao cứ quỳ gối như vậy? Các sa mạc nóng lắm đấy. Minie cung kính nói: Hoàng phi Carol cho phép chúng thần quỳ gối để tỏ lòng ngưỡng mộ ý chí kiên cường bất khuất của bậc nữ thần tôn kính. Binh lính Ai cập nói: Lệnh bà là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. Hoàng Phi vạn vạn tuế Con gái nữ thần sông ninh vạn tuế Caron hạnh phúc Cảm kích rơi nước mắt nói Cảm ơn tất cả mọi người Tôi hứa sẽ ở bên các bạn mãi mãi Unasu nói với Neketo Không ngờ hoàng thượng đến tận đây đón lệnh bà Neketo nói Ừ, hoàng thượng yêu vợ quá Hoàng Phi như thế ai mà chẳng yêu kính Ha Sa nói Ông đội trưởng ấy nói đúng Caron là vị hoàng phi rất được lòng thần dân Ai Cập Cậu bé Ban Sa nói Ôi trời, chị Caron là hoàng phi Ai Cập ư, mình phạm thượng rồi, phải làm sao bây giờ? Quân Ai Cập hô vang, hoàng thượng và hoàng phi vạn vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảm ơn thần linh đã phù hộ người Ai Cập chúng ta, chúng ta chuẩn bị trở về Ai Cập thôi. Đúng vậy, triều đình đang ngóng đợi chúng ta. Ha nói với Ban Sa, chú em đừng lo, hoàng phi Caron rất nhân ái, không nhận em đâu. Ruka nhìn sư và thầm nói, hoàng đế sư quả là can đảm. Ông ta đã vượt bao hiểm nguy mới đến được đây, đúng là một trang hảo hán. Men sư ra lệnh, "Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, nửa giờ nữa chúng ta sẽ khởi hành." Caron vô cùng hạnh phúc, vui mừng, sung sướng như đang ở trên mây. "Ôi, sung sướng quá, mình cứ tưởng còn đang nằm mơ." Men sư nói với Minie và Neketo, "Tướng quân Minie và đội trưởng Neketo, hai người lại đằng kia, chúng ta bàn kế hoạch về nước sao cho an toàn." Cả hai đáp, "Dạ." sư nói, khu vực này có một số bộ tộc chống đối Ai Cập sinh sống, chúng có thể chặn đánh chúng ta để trả thù. Đồng thời cũng không loại trừ khả năng bọn Babylon cho người đón lỏng ta tại đường biên giới. Ngay lúc đó, Ruka nhìn thấy con chim. Ồ, con chim đưa thư. Từ khi mình bị giam cùng cô gái sông Linh trong thác Ba đến nay, vẫn chưa liên lạc được với hoàng tử Izumin. Có lẽ hoàng tử sốt ruột nên gửi con chim này đến. Vậy là hoàng tử đã ở gần đây. sau khi bàn bạc xong mem sư nói với neketo đội trưởng neketo ta giao việc này cho khanh đấy neketo đáp thần đã sẵn sàng mem sư nói khanh sẽ chỉ huy nhóm đi đường bộ tiếp tục băng qua sa mạc trở về tb neketo cung kính nói thần xin phụng mạng mem sư đưa một bức thư cho neketo và nói đến nơi khanh đưa thư này cho tể tướng imotep trong này ta có kể rõ tội trạng của nữ hoàng asisu Tẻ tướng cứ làm đúng những gì ta dặn trong thư." Neketo đáp, "Vâng, thần hiểu ý hoàng thượng." Carol nhìn thấy vậy thì lo lắng, trong thư đó ắt là những chỉ thị quan trọng liên quan đến nữ hoàng Asisư, Memphu sư sẽ làm gì chị ấy? Carol nhìn Memphu sư và nghĩ, "Chàng biết hết rồi chăng?" Memphu sư nói với binh lính, "Những người còn lại sẽ theo ta thẳng ra bờ biển phía bắc, chúng ta sẽ trở về Ai Cập bằng thuyền để đảm bảo an toàn." binh lính ngạc nhiên hỏi sao lấy thuyền ở đâu ạ? men sư nói với minie ta đã đặt mua năm thuyền lớn ở Ly băng khanh cho người đến đó trước nhận thuyền minie đáp vâng bệ hạ chu đáo quá carol nhìn ra hướng biển và nghĩ vậy là ta sẽ về ai cập bằng cách băng qua địa trung hải ở trong lều carol vẫn mãi suy nghĩ thì men sư gọi carol đến bữa rồi sao không ngồi ăn với ta định nhìn đói chắc carol nghĩ hít bụng dạ nào mà ăn mình đang mong về tê bê quá u sư vô cùng hạnh phúc được phục vụ hoàng thượng và hoàng phi carol nói với men phui sư hoàng thượng ăn đi thiếp chưa đói men phui sư nói không đói cũng phải ăn để sức lên đường chứ u sư mỉm cười và nói hoàng thượng nói phải đấy carol nhìn đồ ăn u sư đem tới thì nói ơ sao nhiều thức ăn thế này u sư vui vẻ nói đây chỉ là món khai vị men phui sư nhìn carol và nói Anh đi cô bé. Caron ngồi nép nép ở sau lưng Men Phui sư và chậm rãi ăn. Men Phui sư nhìn Caron và nói: "Lúc này nàng gầy lắm đấy, lúc nãy ôm nàng ta biết mà." Bất ngờ sư nhìn thấy vết thương trên tay của Men Phui sư thì nói: "Ơ, tay bệ hạ chảy máu kìa, sao thế ạ?" Men Phui sư quay lại liếc nhìn Caron và nói: "Có gì đâu, ta bị mèo cắn đấy." Caron vội vàng quay sang chăm sóc vết thương, để thiếp băng bó cho: "Con mèo ấy hư quá." Caron vừa dịu dàng chăm sóc vết thương vừa nói: "Xin lỗi chàng, tại lúc nãy em sợ quá." Caron ngước nhìn Men Fui sư và nói tiếp: "Tưởng chàng là kẻ cướp nên em mới cánh chứ bộ." Caron sụ mặt nói: Xí người đâu mà giận dai thế?" Men Fui sư cùng Caron chia tay với đoàn quân Ai Cập đi đường bộ. Men Fui sư quay sang nói với Caron "Sao còn đứng đấy mà mơ mộng hả cô em?" Neketo nói: "Thần xin phép chia tay với Bệ hạ ở đây, chúc Bệ hạ thượng lộ bình an." sư nói Ừ, có thể ta về TB trễ hơn Khanh vài ngày đấy Neketo nói Vài ngày ư Vâng, đi đường bộ chắc chắn là sẽ nhanh hơn rồi Nhưng có thể gặp phục binh Đi đường biển tuy xa một chút Nhưng an toàn hơn Caron nói với đội quân của Neketo Hẹn gặp lại, chúc đi đường bình an Neketo đáp Vâng, cảm ơn Hoàng Phi Hẹn gặp lại ở TB Hasan nói với Bansa Chúng ta ở lại, cùng đi với Hoàng Phi Caron Bansa đáp Vâng, em cũng muốn thế. Men Phù sư bế Carol lên ngựa và nói: "Viện ta cho chắc nhé cô bé, kẻo ngã đấy." Men Phù sư ra lệnh: "Nhanh chân lên các anh em, từ bây giờ mọi người phải chạy đua với thời gian đấy." Carol ôm Men Phù sư và nghĩ: "May mà người ngựa đã được nghỉ ngơi." Men Phù sư một tay phi ngựa, một tay ôm lấy Carol và nói: "Ngủ một giấc đi Carol." Carol hạnh phúc, bình yên trong vòng tay của Men Phù sư và nói: "Dạ." Men Phù sư nói: tội nghiệp bao ngày qua nàng đã phải sống trong lo âu sợ hãi trong khi đó ở babylon gan du nói với rim sim cha ơi nghe nói đêm nay hoàng đế mở tiệc chiêu đãi hoàng tử itumin phải không ạ rim sim nói đúng vậy nhưng tiệc ấy không dành cho con đâu gan du nhìn về cung điện và nói đêm nay không biết nàng có dự tiệc không rim sim nhìn gan du và nói gan du con lầm bầm gì thế đến giờ tế lễ rồi đấy Cha thấy gần đây con cứ như người mất hồn. Được làm người thế mạng hoàng đế, phải vui lên chứ. Đừng quên, con vẫn còn vai trò thế mạng, phải tế lễ thêm vài hôm nữa. A Sư đã thay xong y phục và trang điểm. Cung nữ nói, bấm lệnh bà, xin mời lệnh bà ra dự tiệc, hoàng đế Ragasu đang đợi." A Sư nói, "Ta chuẩn bị xong sẽ ra ngay." Ari nhìn A Sư và nói, "Ôi, đêm nay lệnh bà xinh đẹp quá." đột nhiên a sư thay đổi sắc mặt Hừm ta đổi ý rồi ta không muốn ta không muốn dự tiệc nữa a sư nghĩ tới ánh mắt của izumin ánh mắt tên izumin lúc nãy nhìn ta đầy ác ý hắn chưa quên chuyện cũ đâu không biết chừng hắn còn biết cả việc ta đã giết hại em gái hắn a sư nghe thấy tiếng động sau bức rèm a sư quay lại hỏi ai đứng đằng sau bức rèm đó Ari cũng hỏi ai gan bước ra và quỳ xuống thưa lệnh bà tôi đây ạ Du đây Ashisu sửng sốt và nói Ngươi dám rình rập phòng riêng của ta à Thật là to gan Du vẫn quỳ phục xuống Xin lệnh bà tha tội chết sư hỏi Có phải hoàng đế Ragasu sai ngươi theo dõi ta Du ngước lên nói Dạ không ạ Tôi tự ý làm điều này Không hề theo lệnh của hoàng đế Du vui vẻ và hồn nhiên nói Thú thật tôi đã rình ở đây mấy hôm rồi vì thế mà tôi tình cờ nhìn thấy hoàng đế men phui sư xứ ai cập đến tận đây thăm hỏi lệnh bà a xi sư sửng sốt cái gì mi đã có mặt lúc đó ư gan du vẫn quỳ và nói vâng ạ bè tôi đắc tội vì cả gan nghe lén chuyện riêng giữa hai chị em lệnh bà nhưng xin lệnh bà yên tâm tôi thề sẽ giữ tuyệt đối bí mật chuyện này sống để bụng chết mang theo không ai cậy miệng tôi được đâu ạ a xi sư hoảng hốt quỷ tha ma bắt Ari sững sốt và lo lắng, "Lệnh bà ơi." "A Sư nghĩ, Ari đã quá sơ ý để tên khốn này tự do rình mò ở hậu cung của ta." Ganju nói tiếp, "Việc hoàng đế Ai Cập cải trang lén lút đến hậu cung Babylon thăm hỏi chị gái mình quả là một hành động khó hiểu, hoàng thượng mà biết thì..." A Sư nổi nóng, "Ngươi định tố cáo ta chăng?" Ganju cúi đầu nói, "Ôi không đâu ạ, lệnh bà yên tâm, Ganju này xin ủng hộ bà vô điều kiện." Du nhìn Ashisu và nói Ngay từ khi mới gặp tôi biết mình đã trở thành nô lệ của lệnh bà Vì vậy lệnh bà có thể tin tôi Ashisu nghĩ Hừm, không biết ta có tin được gã này không Những gì xảy ra hôm đó đối với ta thật khủng khiếp Ashisu nhớ lại lúc đó Nàng đã chạy tới ôm Menfui Sư Menfui Sư đã nói Chị đã phản bội thần dân Ai Cập Phản bội vương triều Tội ấy đáng bị xử tử Nếu Caron có mệnh hệ nào Chị sẽ phải thêm một lần chịu tội với ta đấy lúc đó asi sư đã nói không men sư ơi chị không hề phản bội ai cập chị chỉ làm bổn phận của một người con đối với mẫu hậu chẳng lẽ vì thế mà phạm tội chết chị ghen với carol bởi chị ao ước được nên chồng nên vợ với em đó cũng là ý của mẫu hậu trước khi người băng hà lúc đó men sư đã đẩy asi sư ra và nói thôi im đi ta không muốn nghe chị nói thêm lời nào nữa ta tha chết cho chị nhưng từ giờ trở đi đừng nhìn mặt ta nữa từ hôm nay chị sẽ là kẻ thù của ai cập kẻ thù của men sư này a sư đã khóc và nghĩ đúng thế men sư từ nay ta với mi không còn là chị em nữa có lẽ trái tim của men sư bây giờ chỉ có chất ngất hận thù đối với ta dù cho con bé carol ấy có bỏ mạng trốn sa mạc chết chóc kia chàng cũng không trở lại với ta đâu trời ơi bất hạnh làm sao mọi tính toán của ta thế là đã hoàn toàn thất bại a sư trở về với thực tại nhưng tạm thời trước mắt phải bưng biết mọi chuyện để được yên thân đã rồi sau sẽ tính ganju nói xin lệnh bà tin tôi a sư nhìn ganju và nghĩ hừm gã ganju si tình có vẻ thành thật với ta ít nhất là vào lúc này ari lo lắng nói lệnh bà tính sao ạ? lệnh bà cẩn thận đừng vội tin người nhất là bọn babylon a -shisu nói nhỏ với ari nhưng nếu ra gasu biết men phu sư đến đây hắn sẽ giết ta mất cung nữ vào báo Bấm lệnh bà xin mời ra ngay ạ Ari nói vọng ra với cung nữ đợi một lát nữa đi lệnh bà trang điểm chưa xong mà cung nữ nói dạ hoàng thượng đang mong lắm a sư nói với gan du gan du người cần gì cứ nói thẳng ra đi ta là nữ hoàng ai cập không thiếu ngọc ngà châu báu đâu gan du nhìn a xi sư cười và nói he he xin đừng hiểu lầm tôi đây không thiết tha chuyện vật chất đâu ạ tôi hành động theo tiếng gọi của con tim đấy A sư choáng ván Hả Du nói Xin lỗi Bây giờ tôi phải sang thần điện tế lễ đất trời Làm nốt công việc thế mạng hoàng đế Hẹn gặp lệnh bà sau Xin nhắc lại Gan Du này là nô lệ của lệnh bà Nói xong Hắn đứng dậy và đi ra ngoài A sư và Ari đều bàng hoàng A sư nói Hừ Ta hiểu Gan Du muốn gì rồi Thật lỗ bịch Hẳn như hắn mà cũng đòi trèo cao Ari nói Hắn đã xúc phạm lệnh bà phải khử hắn thôi. a si sư nói chưa cần vội tạm thời hắn còn mê mẩn chưa làm gì ta đâu hơn nữa gan du là con trai đại thần dream sim đụng vào hắn là đụng vào ổ kiến lửa đấy. Ari nói lệnh bà nói phải có lẽ chưa cần giết gan du vội cứ để hắn sống có khi lại được việc. a si sư nói ừ cỡ hắn ta xỏ mũi dễ dàng điều quan trọng nhất của ta lúc này là phải chinh phục được ragasu Ari hãy theo ta. Ari ri nói Vâng em hiểu rồi có phải lệnh bà định biến Ragasu thành quân cờ chủ lực phục vụ kế hoạch trả thù men vui sư As sư nói mau lên ragasu đang đợi ta As sư vừa đi vừa nghĩ men sư hãy đợi đấy mi sẽ phải trả giá đất vì xúc phạm ta As sư nhớ lại những hình ảnh của mình và men sư từ nay ta với mi thề không chung trời với nhau nữa lòng kiêu hãnh của một nữ hoàng không cho phép ta ngồi yên chịu nhục chính mi đã tuyên chiến trước cũng chính mi chủ động cắt đứt quan hệ ruột thịt với ta men phu sư ta thề sẽ trở về ai cập giết ngươi và đòi lại vương vị trở thành người lãnh đạo tối cao duy nhất của vương quốc ai cập nhất định sẽ có người giúp ta làm được điều đó a sư bước vào bữa tiệc hoàng thượng vạn vạn tuế ragasu nhìn a sư và nói kìa a sư hoàng phi xinh đẹp của ta sao nàng đến muộn thế a đến bên ragasu và nói xin hoàng thượng thứ lỗi thiếp trang điểm hơi lâu Ragasu cười và nói Ồ không sao, không sao Tiệc này sẽ kéo dài suốt đêm mà." Ôm ri tới nói nhỏ với Ragasu "Bẩm bệ hạ, thần xin báo cáo Theo lệnh bệ hạ Thần đã đến sa mạc tử thần kiểm tra Nhưng không tìm thấy tâm hơi cô gái sông Nin ở đâu cả Ragasu sửng sốt nói Ngươi nói sao Izumin quan sát và nghĩ Hừm, vậy là lính của Ragasu chưa bắt được cô gái ấy Izumin hỏi Ragasu Xin lỗi, có chuyện gì thế ạ Ragasu nói À à không có gì đâu hoàng tử ạ Asisu quan sát rồi nói Kìa mời hoàng tử uống đi chứ Uống mừng cho cuộc hôn nhân tốt đẹp của tôi Với hoàng đế Ragasu Vị vua tài giỏi của vương quốc Babylon xinh đẹp Ragasu nhìn Asisu cười và nói Hoàng phi Asisu của ta còn xinh đẹp hơn nữa Có phải không khách quý Izumin Ragasu nói với Omri Còn gì nói không Omri Omri đáp Tâu bệ hạ Thần tin rằng cô gái sông Ninh đã chết héo trong sa mạc tử thần Ragasu cười và nói Việc ấy khỏi cần bàn cãi Cô ta chết chứ làm sao sống nổi À, ngươi có cho quân truy kích tàn quân Ai Cập không? Ôm Ri đáp Có à, thần đã cho quân đón lỏng chúng ở biên giới Ashisu lo lắng nghĩ Liệu Caron đã chết thật chưa? Izumin nghĩ Không, ta không tin Caron đã chết Cô gái đã bắt mất hồn ta từ lần đầu gặp gỡ Ta lặn lội đến tận chỗ này chỉ để tìm nàng Thế mà đến giờ vẫn bạc tâm tin tức Ruka, ngươi ở đâu, sao không liên lạc với ta? Khi đó ở thần điện, Ganju nói Ashisu, nàng ở đâu? Sim gọi Ganju, lại đây, tập trung vào việc học đi chứ Sim nhìn lên bầu trời và nói Đêm nay trời nhiều sao đấy Hôm nay ta sẽ dạy con phép nhìn sao đoán số Môn học rất cần thiết để con chuẩn bị làm quan sau này Ganju nghĩ Ôi trời, đầu óc mình bây giờ chỉ có a sư làm sao mà học được cơ chữ, cái môn chiêm tinh vớ vẩn. Rim-sim nhìn lên trời và nói, kia là sao Bắc Đẩu. Ngành thiên văn học Babylon thời cổ đại đã có những bước phát triển vượt bậc, sau này nó được người châu Âu tiếp thu và trở thành nền tảng cho ngành khoa học không gian Âu-mỹ hiện đại. Đoàn quân của Men sư vẫn đang băng qua sa mạc. Caron vẫn ở trong lòng Men sư ở trên lưng ngựa. Caron quan sát và nói, đây rồi. chính tại khu vực này ba năm sau sẽ mọc lên một khu công nghiệp dầu khí anh ryan yêu quý của em có lẽ em đang đi qua công ty chi nhánh của anh đấy điều này nói ra thật khó tin phải không anh anh ryan men phui sư nghe đến đó thì nóng mặt hỏi cái gì nàng vừa gọi tên ai thế carol hoảng hốt mình lại nằm mơ rồi tệ quá men phui sư gặn giọng hỏi ryan là ai carol nhìn men phui sư ơ đó là sư tức quá không chịu nổi kéo khăn che mặt xuống và nói Thôi đi ta lạnh lội tới tận Babylon để cứu nàng Thế mà bây giờ nàng ngồi bên ta mà đầu óc lại tơ tưởng đến người khác nghĩa là sao Carol vội vàng giải thích Mem sư em đã nói với chàng nhiều lần rồi Ryan là anh trai của em mà sư nổi nóng Anh em thì sao nào các ngươi vẫn có thể cưới nhau chứ Carol nghĩ đúng rồi ở Ai Cập cổ đại anh chị em có thể lấy nhau Carol ôm chầm lấy Men Phui sư và nói: "Em không biết giải thích thế nào cho chàng hiểu đây, Men Phui sư, hãy tin em, em chỉ có anh là người yêu duy nhất. Hơn nữa, chúng ta đã là vợ chồng, nếu không tin nhau, làm sao sống hạnh phúc được? Chàng có hiểu em nói gì không?" Men Phui sư thấy Carol ôm mình và nói như vậy thì cũng nguôi nguôi. Men Phui sư nói với mini "Minnie, đã trình sát phía trước chưa?" Minnie đáp: "Dạ rồi ạ, tình hình yên tĩnh, không có dấu hiệu gì khả nghi." Menfui sư nói: "Tốt, có lẽ bọn Babylon không ngờ ta rẽ đường này." Mini Edap "Thần cũng nghĩ vậy." Caron ngước lên nói với Menfui sư: "Đi hết sa mạc này là tới một cánh rừng thưa." Menfui sư nhìn Caron và nói: "Ơ, sao nàng biết?" Caron nghĩ, mình từng đi máy bay qua khu này mấy lần, nhưng nếu phải giải thích, Menfui sư cũng chẳng tin đâu. Quân lính chạy về báo: "Lệnh bà nói đúng, phía trước có rừng thưa." Menfui sư nhìn Caron và nói: "Cẩn thận." Trong rừng có thú dữ đấy Caron nhìn về phía khu rừng và nói Loại thú dữ gì thế ạ Menfui sư nói Có sư tử và beo Caron sợ hãi ôm chặt lấy Men Menfui sư Ôi Menfui sư đắc ý hạnh phúc ôm Caron Hi hi sợ rồi à Ha San nói Hoàng đế Men Menfui sư giỏi thật Nghĩ ra con đường biển để an toàn rút về Ai Cập Hoàng đế đi ngựa trong sa mạc không biết mệt mỏi Ngay cả tôi là lái buôn đường dài Cũng phải chịu thua ruka nghe hasan nói vậy thì nghĩ hoàng tử izumin của ta cũng tài giỏi không kém đâu carol vui mừng nói ôi biển đã ở phía trước kìa men phui sư ôm carol và nói đúng vậy đến đây có thể an tâm rồi carol hạnh phúc nói mặt biển êm quá đó là địa trung hải men phui sư nói với Minie Minie liên lạc với xưởng đóng tàu chưa mini đáp Tô bệ hạ xong cả rồi quân lính ai cập vui mừng hoan hô hoan hô Mau lên, ha ha, vui quá, chúng ta sắp về đến Ai Cập, thuyền kia rồi. Caro nhìn thuyền và nói, "Thuyền đẹp quá." Men phu sư nói, "Đó là tác phẩm của những người thợ Li băng, ta đã đặt họ đóng năm chiếc như vậy." Quân lính Ai Cập chạy tới báo, "Muôn tâu, thuyền bồm đã sẵn sàng, mời hoàng thượng và hoàng phi." Men phu sư vui vẻ cười và nói, "Tốt lắm, ra hiệu cho thuyền cập bến." Quân Ai Cập đáp, "Dạ rõ." Chiếc thuyền từ từ cập bến Mọi người hô lên Ôi con thuyền to chưa kìa Lại rất đẹp nữa Men Phu Sư nói với carol Nó được đóng bởi những người thợ tài năng nhất khu vực carol nói Thế này mới chịu được sóng gió chứ Ha Sa nói với Ban xa Tuyệt vời quá phải không Ban xa Những người lính ở trên thuyền hô vang Hoàng thượng và Hoàng phi vạn tuế Đúng là họ rồi Cập bến đi Trèo mạnh lên anh em Yota Yota Men Phu Sư nói mọi việc diễn ra đúng như dự liệu carol trầm trồ và ngưỡng mộ ôi đẹp quá một chiếc thuyền cổ đại đóng bằng gỗ bách tán đây mà ở bảo tàng có lưu lại hình vẽ carol hỏi men sư ta lên thuyền chứ ạ men sư cởi áo choàng và nói cứ để mọi người lên trước nàng đi với ta men sư ôm carol và nói với quân lính hoàng phi của ta cần tắm một chút các anh em thả dây cho ta nhé quân lính đáp dạ carol bất ngờ Ơ, tắm biển lúc này ư? Men Phui sư ôm chặt Carol và nhảy xuống biển. Carol la lên: "Ối đừng, em sợ lắm, em không có áo tắm mà." Men Phui sư nói: "Ngoan nào cô bé." Cả hai đã nhảy xuống nước, Carol nói: "Ái cha, mát quá, lâu lắm rồi mình không được tắm biển." Nhất là tắm biển kiểu này. Men Phui sư ôm Carol lặn xuống biển ngắm tôm cá. Rồi trời lên khỏi mặt nước, Men Phui sư nói: "Ha ha, mát không bé con?" bấy lâu nay ta bận việc triều chính cũng không được tắm biển carol nói thả em ra nào quân lính nhìn thấy họ cười cho đấy men phui sư lại ôm carol lặn xuống biển nếu nàng ngại thì ta lặn sâu xuống khỏi sợ ai nhìn thấy carol la lên Ôi đừng lặn sâu quá một cảnh tượng lãng mạn vô cùng men phui sư ôm chặt lấy carol men phui sư hỏi nàng có sợ không carol carol đáp không em không sợ đâu ạ những người lính đã thả thang dây xuống vui Sư bế Caron lên, lên nào. Caron nói, hơ, em hơi lạnh. Lên đến thuyền, Caron nói, oái, quần áo em ướt cả rồi, biết lấy gì thay đây. Quân lính trên thuyền nói, Hoàng thượng và Hoàng phi giá lâm. Chúng thần đã chuẩn bị sẵn quần áo khô, kính mời Hoàng thượng và Hoàng phi. Hoàng thượng và Hoàng phi vạn vạn tuế. Caron nói, cảm ơn, các khanh chu đáo quá. Những người lính nói, uy danh của lệnh bà đã vang xa khắp khu vực. bấm lệnh bà dân chài quanh đây nghe tiếng lệnh bà muốn được ý kiến ạ carol nói được ta sẵn sàng tiếp họ những người dân chài gặp carol thì nói hoàng phi xinh đẹp quá đúng là tuyệt thế gia nhân carol nhìn quanh men phu sư đâu rồi nhỉ men phu sư ra lệnh dương buồm lên thẳng tiến về ai cập các anh em binh sĩ hãy dương hết buồm lên quân lính đáp tôn lệnh tôn lệnh men phu sư nói hãy chia ca ra thay nhau trèo cho đỡ mất sức Una sư đáp rõ mini nói anh em đâu tập họp bẻ lái hướng tây nam biển lặng thế này hy vọng hai hôm nữa chúng ta sẽ cập bến ai cập men phui sư ở đằng sau nói với carol này carol sắp về nhà rồi sao nàng không vui lên carol nói dạ em đang nhớ tiếc những người anh em binh lính đã bỏ mình tại babylon họ đã hy sinh vì em men phui sư nói với ba quân Nghe ta nói đây, hãy lên danh sách các chiến sĩ phe ta đã bỏ mình tại Babylon. Ta muốn ban thưởng cho thân nhân của họ ngay khi về tới TB. Quân Ai Cập nói, tôn lệnh, thần sẽ cho điểm danh ngay, ai còn ai mất. carol nói, cảm ơn bệ hạ. sư nói với các quan, còn việc này nữa, ta muốn nối lại quan hệ hòa bình với các bộ tộc ly khai đang sinh sống ở sa mạc tử thần. Các khanh hãy chuẩn bị tặng phẩm lương thực, chu cấp đến từng gia đình một. đồng thời chuyển lời của ta mời họ trở lại ai cập chung sống hòa bình với ta hận thù xưa kia bỏ qua hết không nhắc lại nữa toàn quân nói hoan hô hoàng thượng làm điều đó rất hợp lòng dân họ sẽ mừng lắm đấy còn phải nói carol vui mừng nghĩ chính sách ngoại giao hòa bình của men Phui sư đã đi đúng hướng men Phui sư vui mừng và hạnh phúc nói với carol hy vọng những bộ tộc ly khai khốn khổ ấy sẽ sớm tìm về với ta bỏ lại sau lưng cuộc sống tha phương đói khát bao đời qua Caron nói, vâng, em cũng mong thế, cuộc sống của họ sẽ khá hơn khi trở về cố quốc. sư nói, trường hợp của tướng cướp Sudan cũng đáng quan tâm, nếu hắn có thực tài binh lược, ta sẵn sàng thu nạp hắn vào quân đội. Đoàn quân hô lên, hoan hô, gió nổi lên kìa. sư ôm Karon và nói, nói tóm lại, ta rất nhiều việc phải làm ngay khi trở về Ai Cập. Vụ việc ở Babylon vừa rồi đã làm mất quá nhiều thời gian của ta, trong khi còn biết bao kế hoạch chưa thực hiện được. Minie nói, bẩm đã có hoàng phi Caron giúp một tay, hoàng thượng còn lo gì nữa? Caron thầm nói, vâng, thần thiết sẽ hết lòng phụng sự Ai Cập. Cùng lúc đó, tại kinh thành Babylon, Rim sim làm lễ, kính lạy thần Man Đốc tối cao, xin hãy nhận lễ vật này. Đất nước Babylon vừa trải qua một loạt những thảm họa khủng khiếp, phải chăng thần trừng phạt chúng tôi? Đầu tiên là cơn thịnh nộ của thần mặt trăng khiến đất trời tối mịt, toàn dân kinh hãi Tiếp đến là trận hỏa hoạn, thiêu rụi tháp Ba Beo. Phải chăng chư thần nổi giận với Babylon bởi hoàng đế chúng tôi đã giam cầm con gái thần Sông Niên xứ Ai Cập? Biết thế nên chúng tôi xin dâng lễ vật này. Đây là tất cả tấm lòng thành của chúng tôi, xin dâng lên để tạ tội với thần Man Đốc và các chư thần. Từ nay chúng thần sẽ không dám làm điều ác, làm kinh động đến thần linh nữa, xin hãy tha thứ và nguôi cơn thịnh nộ. Xin thần chấp thuận lời thỉnh cầu. gan du nghe thấy tiếng cười của A sư gan du nghĩ tiếng cười của A Sư nàng đang băng qua dãy hành lang để đến phòng riêng của hoàng đế đây mà rim sim đang làm lễ thì đèn đuốc bị tắt phục rim sim sửng sốt và ngạc nhiên ủa đèn đuốc tắt cả rồi có chuyện gì vậy châm lửa mau lên ta đang hành lễ mà mau lên mau lên rim sim nhìn xung quanh và nói Hừm, đúng là một điểm xấu trời đâu có gió Sim cũng nghe thấy tiếng cười của Asisu Bỗng trên bàn tế lễ, ngọn lửa bùng lên, to lớn, cao vút ngay trước mặt thần Man Đốc. Sim hoảng hốt kêu lên, ôi! Không nghi ngờ gì nữa, đây là lời cảnh báo của thần linh. Người đàn bà đó vừa cất tiếng cười là lửa phụt tắt, để rồi sau đó lại bùng lên dữ dội. Asisu nữ hoàng Ai Cập, kẻ mà Hoàng thượng Ragasu say mê rước về làm hoàng phi Babylon, Chính bà ta đã đem lại mọi điều xui xẻo cho chúng ta thời gian qua. Các quan tư tế nhắc nhở, Ngài Rim Sim, hãy nói năng cẩn thận, kẻo mất đầu như chơi đấy. Đúng thế, bà a -si sư ấy được hoàng thượng sủng ái hết mực, đụng đến bà ta là mệt lắm. Gan Yu nói, cha ơi, hãy bình tĩnh. Cha căn cứ vào đâu mà kết án cô ấy? Rim Sim nói, thần linh vừa cảnh báo ta đấy. Các quan tư tế nói, hầm kín bí hơi, tắt lửa là chuyện bình thường xảy ra mà. Không nên xem đó là lời thần linh cảnh báo. Rim Sim nói, ta tin đó là lời cảnh báo. Người đàn bà đó rất ghê gớm. Bà ta đang có một mưu đồ xấu, rất xấu. Linh tính mách bảo ta điều đó, triều đình này sẽ nguy mất. Gan Yu nói, cha ơi, nói khẽ chứ. Rim Sim nói, ta không sợ. Rim Sim nhìn lên tượng thần Man Đốc và nói, kìa, thần Man Đốc đã cho ta nhìn thấy một viễn cảnh rất xấu. Binh đao, nội chiến khắp nơi. mụ đàn bà ấy đi đến đâu chiến tranh lan rộng đến đó máu chảy đầu rơi tiếng khóc vang rền dưới gót chân của mụ ấy gan du nói cha ơi cha điên thật rồi hoàng thượng mà nghe được thì khốn rim sim nói dù hoàng thượng có giết ta cũng phải nói ra sự thật nữ hoàng a xi -si sư là người xấu bà ta là hiện thân của chiến tranh chết chóc lầm than các quan tư tế nói ôi trời ngài rim sim gan quá gan du nói cha ơi hãy dừng lại ngay Các quan tư tế cản lại, ông ta đang tự chuốc họa vào thân. Sim nói, "Không, ta cứ nói." Khi đó, tại buổi tiệc, Asisu nói, "Ôi, đêm nay vui quá phải không bệ hạ?" Ragasu nhìn Asisu cười và nói, "Còn phải nói, tiệc vui là nhờ sự góp mặt của nàng đấy, hỡi tiên nữ kiều diễm của lòng ta. Trên đời này không có người con gái nào đẹp như nàng." Ragasu nhìn Izumin và nói với Asisu, "Chắc hoàng tử Izumin ghen tị với ta đấy." Hắn thấy vợ chồng mình Âu Yếm với nhau, chịu không nổi nên bỏ ra ngoài rồi, ha ha. Ragasu quay sang Âu Yếm nói với sư ta rất hạnh phúc, sau chuyện hiểu lầm vừa rồi, nàng và ta lại vui vẻ hòa thuận. sư nhìn Ragasu cười và nói, vâng, em rất thông cảm với chàng, có lẽ vì em quá yêu chàng đấy. Ragasu say đắm, ôi, người đẹp của ta, bây giờ nàng muốn gì, ta sẵn sàng đáp ứng. sư nhìn Ragasu cười và nói, thật không đấy, Ragasu nhìn Ashisu và nói Ta là vua đã hứa là làm Nàng cần một chuỗi hạt chai đeo cổ Hay là một vương miện bằng vàng khối Ashisu ôm lấy Ragasu và nói Ôi chàng tốt với em quá Ragasu bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc Nào nàng muốn thứ gì Nói đi đừng ngại Ashisu nói Em chỉ muốn một thứ duy nhất Vương quốc Ai Cập chàng giúp em được không Ashisu nói Chàng đã hứa với thiếp rồi đấy nhé Bậc quân vương đã hứa là phải giữ lời Ragasu nói Ta không quên đâu Izumin thấy Ragasu và Asisu âu yếm với nhau Thì nghĩ Người đàn bà này thật khó hiểu Cô ta từng yêu say đắm men phui sư Thế mà nay lại thân thớt nói cười với Ragasu Đáng nghi quá Một âm mưu chăng Phải chăng cô ta chỉ muốn lợi dụng Ragasu Để mưu đồ việc lớn Bình sinh ta chúa ghét những phụ nữ đam mê quyền lực Quân lính to báo Bấm hoàng tử Có chim liên lạc vừa đem thư của Ruka về Izumi nói thư của Ruka Ư đưa cho ta mau lên Izumi đọc thư và vui mừng Cảm ơn thần linh đã nghe lời cầu nguyện của ta Carol đã vượt qua sa mạc tử thần Bằng An Hiện đái lên thuyền trở về Ai Cập Thật bất ngờ Thì ra họ đi đường biển xuôi dòng địa Trung Hải Quân lính đáp Vâng ạ Bất ngờ nhất là cô gái đã vượt qua được sa mạc tử thần Izumi nói Hừ có gì bất ngờ đâu Cô gái ấy rất thông minh quả cảm Đâu dễ đầu hàng nghịch cảnh Có lẽ ta không nên ở đây lâu, phải nhanh chóng trở về Hite to phụ vương ta đang mong. Quân lính Hite to nói, đúng vậy ạ, hay là ta trốn đi ngay đêm nay? Izumin nói, không nên bỏ trốn, dễ gây thủ oán với Ragasu, và lại quân Babylon canh phòng nghiêm ngặt thế kia, một con ruồi cũng khó mà lọt qua. Sáng mai ta sẽ ngỏ lời chia tay với Ragasu, trở về Hite to chắc hắn không làm khó dễ ta đâu. Trong khi đó, ở trên thuyền Ai Cập, men sư nói, mini -e, Hãy lên kế hoạch mở rộng khu mỏ đồng phía tây. Ta cần bản đề cương chi tiết. Sẵn tiện, cho ta xem bản thiết kế kinh đào tứ tiêu. Carol nhìn Menphu sư đầy tự hào. Menphu sư luôn tất bật với công việc chiều chính. Ai cập thật may mắn có một vị vua tài ba hết lòng vì dân vì nước. Cung nữ nói mời lệnh bà dùng bữa ạ. Carol nói lại ăn à? Carol vừa ăn vừa nghĩ mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. Mình kết hôn với một vị hoàng đế Ai cập cổ đại. vừa có tài lại vừa có đức. carol nhìn ra bên ngoài, không biết thuyền đến đâu rồi nhỉ. cuối cùng mình đã thoát nạn, trở về bình an, chỉ thương cho chị asi sư. chị ấy phải ở lại babylon tiếp tục cuộc sống vợ chồng với gara garsu thô bạo hiếu chiến ấy. chị ơi, em thương chị lắm. em mong chị vượt qua tất cả để tìm được hạnh phúc. em hoàn toàn thông cảm với lòng ghen tuông của chị, đó chính là nguyên nhân khiến chị hành động sai trái. bây giờ chị ấy là người của babylon rồi. Không biết tương lai quan hệ hai nước Babylon-Ai Cập sẽ ra sao? Rõ ràng, an -sư đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ này. Hai nước có chung sống hòa bình được với nhau hay không là tùy thuộc vào hành xử của chị ấy. Memphu-sư đã tới bên Caron từ lúc nào và choàng tay ôm lấy Caron. Cô em suy nghĩ gì thế? Caron bị bất ngờ. Ôi, chàng làm em giật mình. Memphu-sư hạnh phúc nhìn Caron và nói, sợ hả? Caron nói, chàng đang bàn công việc sao lại ra đây? Mem Phui sư nói: "Ta xong việc rồi." Và chàng chọc Carol: "À quên, ta không dám ôm nàng nữa đâu, sợ bị cắn nữa thì khổ, mà ta phải công nhận, món võ cánh của nàng lợi hại thật." Mem Phui sư ôm Carol cười và nói: "Nói đùa tí cho vui thôi, tên hoàng đế Ragasu mà biết nàng vẫn bình an vô sự, đang trên đường trở về Ai Cập, chắc hắn ngạc nhiên và tức tối lắm nhỉ?" Carol đáp: "Vâng, tiếng đồn sai lệch về sa mạc tử thần khiến hắn đinh ninh rằng em sẽ bỏ xác nơi ấy, thật là buồn cười." sư nhìn xa xăm và nói Ta sẽ không tha thứ cho Ragasu Cái tội dám nhốt hoàng phi của ta Dưới chân ngọn thác Babel Bỗng sư nổi nóng Nhưng nàng cũng có lỗi nữa Nàng là hoàng phi mà cái gì cũng muốn xem Đó là tật xấu Carol nói Em không nghĩ nguyện vọng muốn được xem thác Babel là xấu Bởi vì em rất mê môn khảo cổ Và muốn được khám phá thế giới xa xưa Chàng có hiểu không Con thuyền buồm vẫn lướt êm trên sóng Mà không gặp trở ngại nào Unasu nói với Minie Đến bây giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm tướng quân ạ Minie nói Vâng Tôi biết anh và Ruka đã rất vất vả Mới cứu được Hoàng Phi carol, Ruka nghĩ Vậy là một lần nữa Hoàng tử Izumin lỡ vận may với cô gái sông Nin Tội nghiệp Không biết hoàng tử đang lang thang nơi nào Có nhận được tin nhắn của ta không Ở trên thuyền Cả đêm men sư không ngủ được Trời sắp sáng rồi Cả đêm ta không tài nào chập mắt nổi Không biết chị gái ta đang làm gì ở Babylon Thật đau lòng khi phải cắt đứt tình ruột thịt, nhưng ta không thể làm khác được. Men Phui sư nhìn Caron, chị ấy đã phản bội triều đình Ai Cập, cấu kết với ngoại bang hãm hại Caron của ta. Men Phui sư ôm lấy Caron, tội nghiệp, Caron của ta trong sáng như một bút sen ban mai, nàng có làm gì nên tội chứ? Phải chăng nàng có một tội duy nhất là quá xinh đẹp, đến nỗi bao nhiêu kẻ đem lòng si mê quyết cướp cho được, hay là vì quyền lực siêu hình của nàng? bọn xấu muốn có được nàng vì cho rằng nàng là con gái nữ thần sông Ninh có khả năng hô phong hoán vũ sai khiến được thiên nhiên vạn vật mọi người nói trời sáng rồi mặt trời đã lên cao bẩm hoàng thượng đã nhìn thấy đất liền men sư ra ngoài quan sát đúng rồi một giờ nữa chúng ta sẽ cập bến ai cập carol đến bên men phu sư men sư nói thuyền ta đi nhanh hơn dự tính Caron đáp vâng ạ Caron hạnh phúc nhìn về đất liền ôi Ai cập thân yêu, tôi đã trở về với người, hai tháng xa cách mà dài như hai thế kỷ. Minie nói, Tâu Hoàng thượng, có rất nhiều thuyền bè từ đất liền tiến ra khơi ngay đón chúng ta, dân chúng tê bê đấy. Quân lính ở trên thuyền vui mừng, hoan hô. Men Phui Sư nói, vậy là đội trưởng Neketo đã về trước và báo tin cho thần dân của ta. Đoàn thuyền của dân Ai cập ra đón, thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, chúc mừng Hoàng Phi thoát nạn trở về. Quân lính Ai cập ở trên thuyền nói với nhau, Dân chúng Ai cập tỏ ra rất vui mừng, họ nô nức muốn nhìn mặt Hoàng phi đấy. Đúng vậy, từ khi lệnh bà rời khỏi Ai cập, dân chúng mong đợi từng ngày, chứng tỏ họ yêu quý lệnh bà biết bao. Caron xúc động, cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành nhiều tình cảm cho Caron. Dân chúng hô vang, vàn vàn tuế, Hoàng phi ơi, chúng tôi yêu ngài, chúc mừng bình an, hoan hô, hoan hô cô gái sông Nin trở về. Minnie nói với men phu sư, dân bến cảng mời hoàng thượng và hoàng phi ở lại dùng bữa tiệc mừng men phui sư đáp hãy cáo lỗi giùm ta ta muốn trở về hoàng cung ngay lập tức dân chúng tb nói mở tiệc ăn mừng đi nào phải đấy thần hồ mệnh của ai cập đã trở về rồi vui quá quân lính ai cập tới đón đội cận vệ hoàng cung xin đợi lệnh hoàng thượng men phui sư nói tốt lắm tể tướng imo tép khỏe chứ đội cận vệ đáp bấm, ngài tể tướng và triều đình đều khỏe mạnh ạ dân chúng ở trên thuyền dành tặng những bó hoa sen cho carol xin hoàng phi nhận lấy món quà này quà nhà nghèo lệnh bà đừng chê nhé carol hạnh phúc nói cảm ơn các chị em không chê đâu carol ôm chặt những bó hoa sen và nói với men phui sư lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy những cánh sen hồng mọc bên bờ sông nin men phui sư hạnh phúc nhìn carol và nói này coi trường ong chích đấy dù sao ong chích cũng không đau bằng miếng vỏ cánh của nàng hôm nọ Caron nhìn sư nói yêu, lại chọc người ta rồi. Quân Ai Cập hô, Thánh Thượng và Hoàng Phi hồi cung. Cả Hoàng Cung ra đón, kính chúc Hoàng Thượng và Hoàng Phi sống lâu trăm tuổi. sư nói cảm ơn, Caro nói cảm ơn mọi người, xin cảm ơn. sư nhìn Carol và hạnh phúc nói, Carol ta vừa nảy ra một ý, tại sao chúng ta không làm một chuyến du ngoạn trên thuyền, đi dọc bờ sông Ninh để xem xét cuộc sống của dân chúng. Cà vui mừng và hạnh phúc nói, phải đấy, em cũng có ý này từ lâu. Phải đi thực tế nhiều mới hiểu dân mình cần gì, muốn gì, sinh sống ra sao, sẽ rất có lợi. Làm vua mà xa cách dân quá không hay đâu. Men sư cười và nói, nàng nói rất đúng. Ca Phu Ra và người hầu cũng ở trên một chiếc thuyền. Người hầu nói, hừm, rõ ràng Hoàng Phi Karon rất được lòng dân chúng Ai Cập. Ca Phu Ra nói, thì sao nào, chẳng qua cô ta có tài mỹ dân đó thôi. Xét về nhan sắc thì ta ăn đứt cô ả Hỏi ai có làn da đen sậm như ta nào Người hầu nói Thưa công nương Kafura Chúng ta về thôi Còn phải chuẩn bị hôn lễ cho công nương với hoàng đế trẻ tuổi nữa Kafura nói Ừ ta cũng muốn về sớm để trang điểm lại Hoàng đế sư Thiếp sẽ hớp hồn chàng Dù có phải chấp nhận làm vợ lẽ của chàng Người hầu nhắc Khẽ thôi công nương đừng để lộ tung tích Người dân nói Các chị ơi, ra đây xem mặt Hoàng Phi Caron này. Ôi, trông nàng đẹp quá. Có lẽ chỉ có nữ hoàng Asisu mới sánh bằng. Trong khi đó, tại thần điện thuộc Hoàng cung Babylon đã xảy ra một trận cãi vã náo loạn. Các quan tư tế nói với nhau, Đại thần Rimsim chống đối bà Hoàng Phi Asisu ra mặt các ông ạ. Tôi cũng thấy điều đó. Đụng vào bà ta mất chức như chơi đấy. Hoàng thượng quá yêu bà ta. Chuyện này tới tai Hoàng thượng là toi. Ừ, tôi lo cho ông Rimsim. Rim Sim nói với Gan Du: "Nghe đây Gan Du, từ giờ sắp tới con phải tránh thật xa người đàn bà ấy. A Si Sư là con rắn độc chuyên gieo tai họa cho người khác." Gan Du nói: "Cha đừng nói thế, con không tin đâu." Rim Sim tức giận nói: "Đồ bất hiếu, có phải mi mê muội sắc đẹp của cô ả rồi?" Gan Du nói: "Cha đừng vội phán xét người ta qua vẻ bề ngoài, con không tin cô ấy là người xấu đâu." Rim Sim nói: "Con còn quá trẻ, hay tin người quá, e rằng khi con hiểu ra thì đã quá muộn." Ganju bỏ đi và nói: "Mặc kệ con, con quyết bảo vệ cô ấy." Ganju vừa đi vừa nghĩ, "Cha ta đã già nên lẩm cẩm, nhìn đâu cũng thấy kẻ xấu." hờm. a là nữ nhi, làm được trò chống gì chứ?" Ganju lại lẻn vào hoàng cung, "Ủa, quần áo khoác của a sư đây mà." Ganju nhìn thấy Ragasu và a đi tới. a lão lả lướt nói với Ragasu: "Ơ kìa bệ hạ, bệ hạ say quá rồi đấy." Ganju thầm nói: Những gì cha ta nói là không có cơ sở Ta từng nghe tiếng nữ hoàng Ai Cập là người hiền đức mà Ashisu nói với Ragasu Xin bệ hạ đừng uống nữa Ragasu ôm Ashisu và nói he he Bằng này đã thấm tháp gì Ashisu nàng đáng yêu quá Ta hứa sẽ thực hiện điều nàng mong ước Vì nó cũng nằm trong kế hoạch của ta Ashisu cười và nói Hoàng thượng đừng để thiếp thất vọng đấy Ragasu nhìn sư và nói Ta đã nói là làm mà Hoàng tử Izumin về nước rồi, chỉ còn hai ta thôi." A Si sư nói, thiếp muốn bệ hạ nhắc lại lời thề, ngài nói đi. Ragasu nói, "Ừ ừ, ta sẽ chiều ý nàng, tấn công Ai Cập, giúp nàng trả thù Men Phui sư, nàng hài lòng chưa?" A Si sư ngước lên nhìn Ragasu và nói, "Còn việc này nữa." Ragasu hỏi, gì cơ?" A Si sư nói, "Thiếp muốn lên ngôi trị vì Ai Cập." Ragasu bàng hoàng và sửng sốt. Cái gì? Nàng vừa nói gì? Ta nghe không rõ A sư nói Vâng, thiếp muốn trị vì Ai Cập Tất nhiên là một Ai Cập thuộc địa của Babylon Nghe đến đó, Ragasu cười và nói Ha ha ha Ôi, Hoàng Phi A sư của ta Những điều nàng vừa bày tỏ hoàn toàn trùng khớp với kế hoạch tương lai của ta A sư nói Vâng, thiếp biết điều đó mà Ragasu hớn hở nói Một Ai Cập thuộc địa, ý tưởng hay lắm toàn bộ vương quốc màu mỡ mà ấy sẽ được sắp nhập vào babylon từ đó ta sẽ tính sổ các nước khác ha ha ha asi sư nghĩ ta có thể mất men phi sư nhưng không thể để mất ai cập con tim ta đã ngồi lạnh nhưng lòng ham muốn quyền lực lại nung nấu cháy bỏng hơn bao giờ hết ta phải sớm trở về ai cập ragasu ôm lấy asi sư asi sư ta đã không lầm khi chọn nàng làm hoàng phi cả ta với nàng đều có chung tham vọng quyền lực lớn lao làm bá chủ thiên hạ Ashisu nói, thiếp sẽ đòi lại visa TB vào một ngày không xa. Ragasu nói, đúng thế, từ lâu ta đã chuẩn bị quân đội, sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh xâm lược. Nay có thêm nàng, tiếp sức thì thật tuyệt vời. sư nói, vâng, với uy tín cũ, thần thiếp dư sức kêu gọi một nửa Ai Cập đứng lên lật đổ Men sư Bệ hạ yên tâm. Ragasu cười sảng khoái, ha ha ha. Ganyu toát mồ hôi, ôi trời, mình có nghe lầm không? ra gasu nói ngày mai ta sẽ tung gián điệp vào ai cập lấy thêm tin tức đồng thời xây dựng lực lượng tại chỗ sẵn sàng làm nội gián lật đổ chính quyền men sư kế hoạch tiếp theo ta cần vai trò của nàng đấy đợi thời cơ chín mùi nàng sẽ thân chinh trở về ai cập cùng đại binh babylon chiếm giữ giza làm bàn đạp tấn công lên phía bắc A-si-sư đáp vâng bệ hạ nên triển khai sớm các bước để có thể tấn công vào mùa mưa Lúc đó nước sông Ninh dâng cao Dùng thủy binh rất thuận Ragasu ra lệnh Gọi Omri đến đây cho ta Truyền lệnh đến các quan khẩn cấp họp mặt Ari nói nhỏ với A sư Tâu lệnh bà A sư nói Gì vậy Ari nói lệnh bà đã suy nghĩ kỹ chưa ạ sư nói Ta suy nghĩ kỹ rồi sư đã tuyên chiến trước Ta không thể lùi được nữa Ari cúi đầu nói Lệnh bà không nghĩ đến dân Ai Cập sao Ragasu nói với Omri Omri, bấy lâu nay ta chưa dám tấn công Ai Cập vì chưa đủ mạnh nay thời cơ đã đến Omri nói vâng, Hoàng Phi Caron, thần hộ mệnh của Ai Cập đã chết trong sa mạc dân TB sẽ rúng động còn phe ta được nữ hoàng Ai Cập hỗ trợ chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay Ganju nghe thấy vậy thì toát mồ hôi vậy là cha ta nói đúng người đàn bà này có trái tim quỷ dữ ẩn dưới bộ mặt thiên thần bà ta đang đốc thúc hoàng thượng gây chiến với đất nước Ai Cập Chiến tranh sắp nổ ra, dân tộc hai nước sẽ phải khốn khổ. Ragasu ôm lấy Asisu và nói, Asisu xinh đẹp của ta, nàng làm ta hết sức bất ngờ đấy. Tài nhìn xa trông rộng và mức độ gian hùng của nàng so với ta chẳng hề kém cạnh. Chúng ta là một đôi uyên ương chọc trời khuấy nước. Asisu nói, không phải một đôi uyên ương, mà là một cặp đại bàng hung hãn nhất, thưa bè hạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like video.